Các bạn đang nghe tại đọc tôi sẽ lo đến nơi đến chốn nghe xong bài huấn tử của Vương ông bà bài cảm động lắm chố mắt nhìn gã với niềm tôn kính vô biên ngày ấy cả hai vẫn còn tưởng Vương cũng là luật sư cho nên lại càng xúc động hơn vì Vương thân hành đến tận nhà để lo cho bà bạn Vương phải cải chính mãi ông bà bà mới đổi cách xưng hô gọi Vương là ông Thay vì vẫn gọi là luật sư Bà bài run run phát biểu ừ, Chả giấu gì ông chứ Hoàn cảnh gia đình chúng tôi thì ông biết rồi ừ. Vương dơ tay ngắt lời Tôi tôi xin lỗi bà Tôi quý ông bà như người trong nhà Nên tôi mới bỏ thì giờ theo đuổi vụ này Chứ nếu không thì tôi chỉ việc bảo luật sư Viết chi phiếu cho ông bà theo đề nghị của hãng bảo hiểm là xong Ông bà cứ an tâm Tuần tới tôi sẽ đi họp với hãng bảo hiểm Bắt họ phải bồi thường thêm cho bà Tệ lắm thì cũng phải được 7-80 ngàn Chứ nếu chỉ có 5 chục Trừ hết chi phí thì đâu còn bao nhiêu Bà bài chấp mắt phân trần Thôi thì chăm sự nhờ ông ạ Nhưng mà ông ông có chắc là sẽ đòi thêm được không Nếu chắc thì chúng tôi mới chờ Chứ còn không thì chúng tôi đành nhận 50 ngàn vậy Ông hiểu đấy hoàn cảnh chúng tôi tung bấn lắm ạ. Vương dưa tay nhấn mạnh. Chính vì tôi biết hoàn cảnh của ông bà, tôi mới giúp đỡ. Ông bà bỏ mấy chục ngàn, buồn lắm. Tôi cam đoàn với bà, ít lắm. Tôi cũng moi thêm cho bà độ hai chục ngàn. Điều này thì Vương nói thật là bởi vì trong bất cứ cuộc tranh tụng nào về bồi thường tai nạn, bao giờ... Cái offer đầu tiên hãng bảo hiểm đưa ra Cũng là con số rất khiêm tốn Mà họ biết trước phía bên kia sẽ không nhận Họ làm thế để câu giờ Để đôi bên cò kẻ bớt một thêm hai Kéo dài thủ tục giấy tờ càng lâu càng tốt Gỡ gạc phần tiền lời Do món tiền bồi thường đem lại Theo kinh nghiệm vài năm trong nghề Vương biết chắc Từ cái offer thứ nhất Cho đến số tiền đề nghị cuối cùng Thường chênh lệch năm ba chục ngàn Nhờ vậy gã mới mạnh miệng hứa hẹn với ông bà bài Là sẽ đấu tranh đòi thêm cho thân chủ Kỳ thực gã không cần phải đấu tranh gì cả Món tiền bồi thường cũng sẽ tăng lên Mà gã đấu tranh cái gì Gã có quyền gì đâu mà đấu tranh Nhiệm vụ của gã chỉ là thông dịch mà thôi Bà bài thì không thể biết được điều đó Cho nên bà nhìn Vương bằng ánh mắt cực kỳ thán phục và biết ơn Và cũng kể từ đó Bà không còn nghĩ nhiều đến luật sư Bách nữa Nguyễn Vương mới chính là vị cứu tinh của gia đình bà Hôm nay thì quả đúng như lời Vương đã hứa Từ 50.000 Hãng bảo hiểm đã tăng lên dần Và cuối cùng trả bà đến 90.000 Nghĩa là gần gấp đôi Còn số ban đầu họ đưa ra Cái khoản tiền thạm dư bốn chục ngàn đó ở đâu ra Nếu không nhờ công lao trời biển của Vương Giá hôm ấy bà hấp tấp Không nghe lời Vương thì thiệt thòi biết bao nhiêu Bà dự trù ngoài số tiền ba ngàn trả công cho Vương Bà sẽ kèm theo hai chai rượu cô nhắc Để tỏ chút lòng của kẻ biết trước biết sau Tàn bữa tiệc Trời đã tối hẳn Vương tránh choáng đứng dậy ra cửa Bà bài chống gậy chạy theo khẩn khoản nói ừ, Xin ông ơi đừng cho ai biết là uh, Tôi vừa lãnh tiền bảo hiểm ạ Dù đang ngà ngà say Vương cũng đủ tỉnh táo để nghiêm nghị đã Xin bà an tâm điều đó Chính tôi Tôi cũng định dặn bà là đừng cho ai biết Bởi vì tôi tính giá bà đặc biệt Chỉ có 3.000 đồng tiền lệ phí